Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỗi tội em và Phủ thì bị quay qua ác lắm Kiểu chân đứng im như người bị lào đào hình vòng tròn ấy Phủ linh thiêng lắm Em xin lọc làm ăn toàn giáp Phủ để xin Hoặc mỗi khi thấy buồn lại qua đây để bình an Anh Quỳ nhìn em nói khẽ Đang không vui à? Đừng suy nghĩ nhiều Mai chúng ta đi làm lễ rồi Em gật gật, mắt nhìn xa xăm. Bỗng dưng thấy tim mình đau nhói. Em ước thời gian có thể kéo dài thêm một chút nữa, hoặc ít nhất có thể gặp anh để nói lời xin lỗi và tạm biệt. Em biết anh ở quanh đây nhưng không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Chắc anh cũng đang buồn như em bây giờ, đúng không? Cuối cùng, cái thời khắc em mong đợi cũng đã đến. Hôm ấy, em mặc một bộ đồ thật giản dị, tóc buộc cao, em chuốt mắc ra cong vút, tô son màu đỏ. Em muốn anh yêu giữ ký ức đẹp nhất về em, chứ không phải là một con bé gầy gò đen nhẹm và xấu xí. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần sau cả đêm trần trọng mất ngủ. Em nhất định phải thật mạnh mẽ anh ạ. Anh cũng thế nhé. 7 giờ sáng Phố xá nhộn nhịp đông đúc Hà Nội lúc nào cũng tắt đường thì phải Tiếng còi xe in ỏi Tiếng chèn lấn sô đẩy Em mơ vơ trong dòng suy nghĩ của riêng mình Toàn thân em run lên Lệnh toát Em cảm thấy lo sợ Hồi hộp Thật sự không thể dùng từ nào có thể diễn tại được tâm trạng của em lúc đó Nó hỗn loạn quá Anh Quỳ tắp xe vào một quán bún cá ven đường Ăn gì đã á Không thì tí lệ ngất ra bây giờ, anh không đủ sức để bê về đâu nhé. Em gượng cười, cố ăn mấy miếng bún mà miệng đắng ngắt. Tám giờ, em có mặt tại chỗ cô Lan hẹn. Nó nằm trong một con ngõ ở phố Lạc Long Quân. Cô Lan bảo em lên tường bốn, cắm cho cô hai lọ hoa ly màu tím. Phải chăng là hoa ly là biểu trưng cho sự ly biệt? Cô Lan bảo em lên tường bốn, cắm cho cô hai lọ hoa ly màu tím. Căn phòng này, bàn thờ chiếm biến một phần hai diện tích. Thờ nhiều vị lắm. Cô Lan thắp hương xong lầm bầm gì đó em không nghe rõ. Bên dưới bàn em để ý thấy có hai mâm hoa quả do trả, giấy tiền có thêm mấy bộ quần áo xe máy, giấy xếp dành cho người âm. Trông hoành tráng lắm. Một lát sau có thêm một cô và một chú nữ đi vào. Hai cô chú này tầm ngoài 50 tuổi rồi. Hóa ra hai cô và một chú làm lễ Mới đầu em cứ tưởng Có một mình cô Lan làm thôi Chú kia thì em quên tên rồi Mặc bộ đồ pháp sư Nghe nói cũng cao tay Trong giới giải buổi chú 9 giờ 15 phút Buổi lễ bắt đầu Cô Lan nhắc em với anh Quy quỳ xuống Khi nào nghe thấy tiếng chuông Thì dập đầu thành kính Cô đọc thư tiếng gì kỳ lạ lắm Đọc khoảng 30-40 phút Rồi cô xin đài âm dương. Người em bắt đầu trao đảo nặng nặng. Hai con mắt chịu xuống như buồn ngủ. Mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ, rồi quét vòng tròn. Em nhắm mắt lại. Một khung cảnh hoang vắng hiện ra rất rõ nét. Em nhìn thấy mình của kiếp trước. Nhìn thấy anh. Bọn em đang cười đùa xôm xạ. Ôm ấp nhau tình cảm lắm. Anh thích có mấy đứa con. Anh thích có mấy đứa con. Anh thích có bốn đứa, cho em ta hồn mà bận rộn. Kiếp đã nghe còn đòi đẻ lắm. Cuộc hội thoại cứ vang vẳng bên tai em. Kiếp trước của em đây ư? Bỗng rừng trời tối sầm lại, mưa như chút nước, khung cảnh một người con trai đang ôm di ảnh của vợ mình đau đớn khóc khéc. Nằm mộ thấp lè tè được vun tạ sau đám cỏ. Người nằm trong mộ là em, hưởng thọ 21 tuổi. Em rất muốn chạy đến bên anh, nhưng em chỉ có thể mơ hồ đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi em lại tiếp tục được chuyển sang khung cảnh khác, một khung cảnh khiến em đau lòng nhất. Anh quỳ ở bên mộ em rồi tự kết liễu đời mình. Trước khi ra đi, anh vút nhẹ lên ảnh em thì thầm, "Đợi anh ở đó nhé, anh dù đó tìm em." Một mình em chắc cô đơn lắm, Thảo ơi. Tiếng cô Lan gọi và mọi người làm em giật mình mở mắt. Thấy mình chẳng biết khóc từ lúc nào mà mắt đỏ hoe sưng hút. Cô Lan bảo em vừa đằng trước để cô làm phép. Đoạn này nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net